Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Chương 60 Tôi Không Tin Vũ Vi kinh ngạc nhìn bác sĩ, sau đó liều mạng lắc đầu. Ông lây láo, trên đường đến bệnh viện rõ ràng mẹ tôi vẫn còn thở. Làm sao chết, bà làm sao chết, bà làm sao đã chết. Bác sĩ cực kỳ đồng cảm nhìn Vũ Vi... Thật xin lỗi, lời tôi nói là sự thật, vụ vi tức giận không thôi, cô dùng sức đẩy người bác sĩ, "Tôi không tin." Nói xong, cô vượt qua mấy người bác sĩ, chạy vào phòng phẫu thuật, Mạc Tử Hiên nhìn thấy Vũ Vi chạy vào phòng phẫu thuật, lo lắng đi theo. Lúc Vũ Vi nhìn thấy thi thể nằm trên bàn mổ bị vải trắng che, nước mắt chằng hốc mắt chậm rãi chảy xuống mặt, cô đi từng bước Từng bước đi tới chiếc bàn mổ, hai tay run rẩy đưa ra, nhẹ nhàng bến vài trắng lên. Khi cô nhìn thấy sắc mặt tái nhợt không còn sự sống nào của mẹ, thân thể cô thẳng tắp cứng lại, nước mắt nóng bỏng từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt mẹ cô. Mặt mẹ vẫn hiền lạnh như trước, bên khóe miệng còn nở nụ cười cương chiều thế thế nào cũng không giống một người chết. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mẹ. Trong lòng vẫn ôm một tia ảo tưởng, mẹ còn sống Nhưng lúc tay cô chạm đến gương mặt lạnh như băng của mẹ Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ Trước mắt tối sầm, ngất xỉu Trước khi cô hôn mê, cô cảm thấy mình ngã vào một lòng ngực ấm áp Một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể suy yếu của cô Mạc Tử Hiên vẫn đứng sau lưng Vũ Vi, lúc hắn nhìn thấy Vũ Vi ngất xỉu, không chút chậm trễ tiến lên ôm lấy cơ thể mảnh mai của Vũ Vi. Hắn ôm Vũ Vi chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa chạy vừa phân phó y tá đứng ở hành lang nhanh gọi viện trưởng tới. Y tá nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Mạc Thiếu, sững sờ một cái rồi mới lấy lại tinh thần. Cô vừa chạy về phía phòng làm việc của viện trưởng, Vừa ngoành đầu lại, về mặt đố kị nhìn vũ vi trong lòng Mạc Thiếu Cô thích Mạc Từ Hiên, đã từng cố gắng tiếp cận Mạc Từ Hiên Nhưng mà bị về mặt lệnh lùng của Mạc Từ Hiên dọa cho sợ đến rút lui Cô không dám độ liệu thích Mạc Từ Hiên Chẳng qua là vẫn lên lén ở trong lòng thích Mạc Từ Hiên Cô cho là Mạc Từ Hiên đối với bất luận người nào cũng đều dáng vẻ lạnh lùng Nhưng không nghĩ tới Mạc Thiếu sẽ vì cô gái hôn mê ở trong ngực hắn Mà lộ vẻ lo lắng Cô thật đố kỵ với cô gái kia Nếu sớm biết ngất xỉu Mới khiến cho Mạc Thiếu lộ vẻ khẩn trương Cô cũng ngất xỉu rồi Chẳng qua là tất cả đã chậm Viện trưởng Trần rất nhanh đi tới phòng bệnh Làm vài lần kiểm tra đơn giản cho Vũ Vi Viện trưởng, cối thế nào? Mạc Tử Hiên lộ vẻ khẩn trương hiếm thấy Viện trưởng Trần nhìn Mạc Tử Hiên quan tâm cô gái kia, trong lòng có chút vui vẻ, xem ra lão phu nhân không phí công khi giả bộ bệnh. Tối thiểu, Mạc Thiếu cũng tìm được cô gái mình mến. Ông liếc mắt thật sâu nhìn Vũ Vi nằm trên giường bệnh, giọng điệu than nhỏ, xoay người nhìn Mạc Tử Hiên. Cô là không chịu nổi đả kích quá lớn, đau lòng quá mức mới có thể ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng. Vừa nói, viện trưởng Trần như một trường bối Nhẹ nhàng vỗ bả vai Mạc Tử Hiên Chăm sóc cho cô ấy thật tốt Nói xong, ông xoay người rời khỏi phòng bệnh Sau khi viện trưởng Trần đi ra khỏi phòng bệnh Mạc Tử Hiên đi tới trước giường bệnh Ngồi bên cạnh Vũ Vi đầu lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Vũ Vi Hắn từng trải qua nỗi đau khổ khi mất đi người thân Giống như thân thể bị khuết đi đau đớn lại cảm thấy rất bất lực, rất cô độc, giống như mất đi cả thế giới. Nhưng khi đó hắn còn có anh cha bên cạnh, hai anh em cùng nhau vượt qua khoảng thời gian thống khổ đó. Nhưng Vũ Vi thì khác, cô phải một mình đối mặt với nỗi đau mất đi người thân duy nhất. Đối với cô mà nói có hơi tàn nhẫn. hết chương sáu chương sáu cẩn thận chăm sóc. lúc này Trong cơn hôn mê, vũ vi mơ thấy mẹ mình luôn thương yêu đang rời xa cô. Cô liều mạng muốn nắm lấy tay mẹ, nhưng không thể nào nắm được. Mẹ cô bỏ lại cô quay lưng đi về hướng khác. vũ vi vô cùng sợ hãi, cô không ngừng chạy về phía mẹ vẫy tay. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, không ngừng cầu xin. Không muốn, con không muốn, mẹ đừng bỏ con, con xin mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con lại một mình. Mạc Tử Hiên một tay bắt lấy hai tay đang quơ lung tung của Vũ Vi, tay còn lại ôm thân hình nhỏ nhắn của Vũ Vi trong ngực, dịu dàng an ủi: "Em đừng sợ, em còn có anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em." Tâm tư đang hốt hoảng của Vũ Vi đột nhiên cảm thấy an toàn, tâm tình đang kích động dần dần bình tĩnh, từ từ tiến vào mộng đẹp. Cô không biết rằng, khóe mắt của người đàn ông bên cạnh chậm rãi rơi nước mắt đau lòng. Mạc Tử Hiên nhìn thấy bên khóe mắt Vũ Vi chậm rãi chảy xuống giọt nước mắt óng ánh trong suốt, từ khóe mắt đến gò má rồi rơi xuống gối, giống như có hàng vạn cây kim đâm vào tim hắn, làm hắn đau lòng không thôi. Tay hắn cầm hộp khăn giấy bên cạnh tủ, giúp cô lau đi nước mắt. Lúc này, điện thoại của Vũ Vi vang lên. Tiếng chuông điện thoại làm cho Mạc Tử Hiên giật mình, Hắn nhìn thấy khăn giấy đang cầm trong tay, không nhịn được tự cười mình, mặc từ hiên nại vì đồng Vũ Vi mà lau nước mắt. Nhìn Vũ Vi, hắn nắm chặt khăn giấy trong tay, đứng lên tìm điện thoại trong túi cô, nhìn chầm chầm vào tên hiện trên màn hình là Trác Nhất Phi. Người đàn ông này hắn biết chính là người thường xuyên đi chung với cô, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu nhưng rất nhanh bị anh che giấu đi. Bấm nút thản nhiên lên tiếng Alo, xin chào Chắc nhất phi không nghĩ tới là giọng đàn ông nghe máy Có chút sừng sốt Sau đó cẩn thận xác nhận lại Xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của đồng Vũ Vi không? Phải, đây là điện thoại của Vũ Vi Mẹ cô ấy vừa qua đời Cô ấy không chịu nổi đả kích nên té xỉu Hiện tại đang nằm ở bệnh viện Mạc tử hiên lạnh giọng trả lời Bác gái qua đời, tại sao lại như vậy? Chắc Nhất Phi nhất thời sừng sốt Rồi hỏi Bệnh viện nào? Bệnh viện XX Không đợi Mạc Tử Hiên dứt lời Đầu bên kia đã cúp máy Mạc Tử Hiên nhìn điện thoại bị cắt Lại nhìn người đang ngủ mê man Sau đó đem khăn giấy cầm trong tay vứt đi Lúc này Trên giường bệnh phụ Vi vẫn đang nhíu chặt chân mày Giọng thều thào Nước, nước, nước Thanh âm của cô rất nhỏ Không chú tâm sẽ không có ai nghe được cô đang nói gì. Mạc Tử Hiên để điện thoại bên cạnh, nhìn hai cánh môi khô nứt nẻ của cô, khẽ thở dài rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh. Không bao lâu, anh bưng một ly nước nóng trở lại bên cạnh giường. Anh để ly nước trên tủ giường bệnh, định để cho nguội bớt nhưng Vũ Vi tựa hồ rất khát, thỉnh thoảng nhíu chặt mày, còn không ngừng kêu: "Nước, nước, nước." Mạc Tử Hiên bưng ly nước, muốn cho Vũ Vi uống, nhưng là sợ sẽ làm bỏng cô. Bật đặc dị anh ngồi xuống bên cạnh, để người đang ngủ mê man dựa vào trong ngực. Rồi dùng cái muỗng múc từng muỗng nhẹ nhàng thổi cho đến khi nguội mới cho Vũ Vi uống. lặp lại mấy lần, cho đến khi môi cô không còn khô nữa. Hết chương 61 Chương 62 Ôm lấy cô Mạc Tử Hiên đem người trong ngực đặt nhẹ nhàng xuống giường Nhưng đôi tay nhỏ bé lại gắt gao nắm chặt áo anh không chịu buông Trên mặt còn mang nét hoàng sợ. Mẹ đừng bỏ con, cầu xin mẹ Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Vũ vi Mạc Tử Hiên lập tức mềm lòng Anh không buông cô ra Mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Mạ cho đến khi trời sáng Cánh tay tê cứng Cùng ánh mặt trời trói mắt làm cho Mặc Tử hiên mở mắt, anh mới biết mình trong lúc không để ý đã ngủ thiếp đi, hơn nữa ngủ một giấc cho đến khi trời sáng. Anh không nhịn được cười ra tiếng, không nghĩ tới mình ở loại tư thế này còn có thể ngủ ngon như vậy. Anh cúi đầu nhìn trong ngực chỉ thấy cô đang ngủ say, trên mặt không còn sợ hãi nữa, thay đó là vẻ mặt rất an tâm. Anh đoán chừng đồng vũ vi sắp tỉnh lại. Mạc Tử Hiên lại đem Vũ Vi nhẹ nhàng đặt lại trên giường, giúp cô đắp kín chăn, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Lúc nằm ở trên giường bệnh, trong cơn mê, Vũ Vi vẫn cảm thấy mình rất cô đơn, rất vô dụng. Vừa tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là rất khát nước. Cô muốn đứng dậy uống nước, nhưng không có chút sức lực nào. Chỉ có thể lớn tiếng kêu, nước, nước. Khi cô cho là sẽ không ai để ý đến mình. Thì cô cảm nhận được một dòng nước ngon ngọt Hơn thế, cô còn cảm thấy mình được ôm vào cái lồng ngực ấm áp Cái ôm này làm lòng cô rất an tâm Cô theo bản năng nắm chặt lấy không buông tay Quả nhiên, cảm giác này không rời cô Làm cô rất an tâm ngủ tiếp đi Thời điểm khi cảm giác ấm áp ấy rời đi Trong giây lát, cô liền mở mắt ra Nhìn xung quanh phòng không thấy một bóng người Cô cười khổ một tiếng, xem ra cô đã nằm mơ thấy mẹ Trên đời này, trừ mẹ ra sẽ không ai quan tâm tới cô Không ai ôm cô vào lòng Cái ý nghĩ này mới xuất hiện, cửa phòng bị đẩy ra vũ vi không khỏi nhìn về phía cửa, thấy Trang Nhất Phi bước vào Trang Nhất Phi vừa bước vào, thấy thần sắc thương cảm của cô liền đi nhanh đến bên giường Đau lòng vút phê gương mặt của cô. Vũ vi, cậu rốt cuộc đã tỉnh, cậu có biết mình rất sợ không? Cậu rốt cuộc đã tỉnh, mà không phải là cậu đã tỉnh. Điều này chứng tỏ hắn biết cô hôn mê suốt một buổi tối. Vũ vi dựng sờ một chút, rồi rất nhanh lấy lại tinh thần. Xem ra tối hôm qua không phải là mơ, là hắn đã chăm sóc cô một buổi tối. Cảm giác cô độc trong lòng đã vơi bớt không ít. Cô ngước gương mặt cô nén nước mắt nhìn hắn. Nhất Phi, cảm ơn cậu. Tối hôm qua, nếu không có hắn ở bên cạnh chăm sóc cô, cô tin tưởng mình không thể nào an tâm mà tiếp đi. Cô bé ngốc, cậu với mình mà cần nói cảm ơn sao? chắc nhất phi cương chiều vuốt đầu vũ vi cửa phòng mở ra lần nữa lạc ngưng nhi xông vào phòng bệnh nhào tới trước giường bình đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều vũ vi tại sao có thể như vậy mấy ngày trước bác gái còn đang mạnh khỏe thế nào mới đó liền liền chưa nói hết câu lạc ngưng nhi nghẹn ngào đau lòng nước mắt không cầm được chảy xuống vì không để cho vũ vi càng thêm đau lòng cô xoay người ra chỗ khác lau nước mắt Vũ Vi vừa mới ngừng khóc, thấy bạn mình hai mắt khóc sưng đỏ, thì không cầm được. Nước mắt như nước vỡ đê chảy dài trên gương mặt. Trang Nhất Phi nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Vi an ủi, tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt. Cô bé ngốc, ai rồi cũng sẽ có một ngày, chẳng qua là ngày đó đến sớm hay muộn mà thôi. Đừng quá đau lòng, em còn có chúng tôi mà. Hết chương 62, chuyện được đăng trên website.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 Chỉ là mẹ là người thân duy nhất của cô ở trên đời này Cả đời bà chưa được hưởng phúc ngày nào Nay lại bỏ đi sống như vậy Nên cô mới đau lòng như vậy Mạc Tử Hiên sau khi ra khỏi phòng bệnh Trở về phòng rửa tay rửa mặt Lại đến tiệm cháo mua một bát cháo mang đến cho Vũ Vi Nhưng khi đến trước phòng bệnh Nhìn qua khay cửa khép hờ Hắn thấy trang nhất phi một tay cầm khăn giấy lau nước mắt cho Vũ Vi Một tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô Trước cửa sổ Còn có một cô gái đưa lưng về Phía anh đang đau lòng khóc Mạc tử hiên cúi đầu nhìn bát cháo trong tay Sau đó cầm cháo xoay người rời đi Giống như chưa từng đến Khóc đủ Vụ vi cùng chắc nhất phi và lạc ngưng nhi tới nhà xác Nhìn thi thể mẹ lần cuối cùng trước khi đi hỏa táng Cô đem toàn bộ gia tài còn lại của mình Mua cho mẹ một phần mộ để an táng Nửa tháng trôi qua, nhưng Vũ Vi vẫn chưa thể vượt qua nỗi mất mát này. Trương Nhất Phi cùng lạc Ngưng Nhi thay phiên ở bên cạnh cô. Vũ Vi ăn cháo thôi. Trương Nhất Phi nấu xong cháo kêu Vũ Vi đến. Vũ Vi nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu như tái hiện ảnh của mẹ, nước mắt không khống chế được chảy xuống khuôn mặt. Trương Nhất Phi kêu liên tiếp mấy lần, Vũ Vi cũng không có phản ứng. Anh thở sâu thở dài, bay trở lại phòng bếp, đem cháo đã để nguội bưng đến giường, múc một muỗng cháo đút cho cô, dịu dàng nói: "Vụ Vy, ngồi dậy ăn chút cháo, đây là lần đầu tiên mình nấu loại cháo rang, cậu ăn thử xem có ngon hay không?" Vụ Vy chỉ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Trác Nhất Phi một cái, sau đó quay đầu nhìn về nơi khác, lạnh lùng lên tiếng: "Cậu bưng đi, mình không đói bụng." Trác Nhất Phi cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười nhìn cô. Đừng như vậy, cậu phải chịu khó ăn chút gì đó Nếu không thân thể của cậu sẽ không chịu nổi vũ vi ở trong lòng rất phiền muộn Vươn tay hất chén cháo trong tay Trác Nhất Phi Mình đã rồi, mình không ăn Chén cháo bột một tiếng rơi xuống đất Khắp người Trác Nhất Phi đều là cháo vũ vi ngây ngẩn cả người Trác Nhất Phi cũng vậy vẻ mặt cô ấy náy nhìn Trác Nhất Phi Cô muốn mở miệng xin lỗi hắn Nhưng làm thế nào cũng không thể mở lời Đồng Vũ Vi, mới vừa bước vào phòng, Lạc Ngư Nhi đã nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng tức giận không thôi. Cô đi tới trước cửa sổ hung hăng tát Vũ Vi một bà tai. Đồng Vũ Vi, trên đời này không phải chỉ có mình cậu đáng thương, mất đi người thân cũng không phải chỉ mình cậu. Bác đã chết, chúng mình cũng rất khổ sở, nhưng chúng ta còn phải sống tiếp. Không phải sao, người đã chết rồi, chẳng lẽ cậu không thể vì sự quan tâm của mình và trách nhiệm với cậu mà sống tốt hay sao? Ngưng Nhi không nên tổn thương Vũ Vi Trong lòng cô ấy đã rất khó chịu rồi Trác Nhất Phi ngăn lạc Ngưng Nhi ở phía trước Không để cho cô ấy chỉ trích Vũ Vi Môi lạc Ngưng Nhi móc máy nén nước mắt ra khỏi phòng ngủ Trác Nhất Phi xoay người đặt bàn tay lên mặt đỏ bừng của Vũ Vi Ngưng Nhi cũng vì lo lắng cho cậu mới như vậy Cậu đừng trách cô ấy Nước mắt của Vũ Vi không ngừng chảy xuống khuôn mặt Cô đưa tay ôm eo Trác Nhất Phi ú vào bụng anh một lúc sau mới ngước đầu lên. Áy náy nhìn hắn. Thật xin lỗi, là mình không tốt, mình không nên có thái độ như vậy đối với hai người. Là mình không tốt. Ô, ô. Chắc Nhất Phi đối với cô tốt như vậy, cô đã không cảm kích, còn làm thương tổn hắn. Rõ là. Không sao, cậu đừng bận tâm. Chắc Nhất Phi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Vũ Vi sau khi khóc xong, vũ vi cảm giác mình tốt hơn nhiều. nhất phi, cậu cứ đi làm đi, mình đã không sao rồi. ngưng nhi nói rất đúng, mình còn phải tiếp tục sống. trang nhất phi lạ thuận thế ngồi bên cạnh, hôm nay mình muốn nghỉ ngơi. hết chương sáu ba. chương sáu tư phát hiện nút áo. vũ vi không nhịn được cười lên một tiếng. mình thật sự không sao, hơn nữa còn có lạc ngưng nhi ở nhà mà. Cậu yên tâm đi làm đi. Cô biết mấy ngày nay, Trang Nhất Phi vì chăm sóc cô, hầu như không đi làm. Cô không thể ích kỷ khiến Trang Nhất Phi ở lại với cô lâu như vậy. Trang Nhất Phi thấy Vũ Vi vẫn có thể cười, liền hiểu được Vũ Vi thực sự không sao. Anh mới yên tâm rời đi. Sau khi Trang Nhất Phi đi, Vũ Vi từ trên giường đứng lên, đi tới nhà bếp bắt đầu ăn sáng phải thừa nhận rằng cháo của Trác Nhất Phi nấu ăn rất ngon. Thật xin lỗi, mấy vừa rồi mình quá kích động." Lạc Ngưng Nghi dựa vào khung cửa nhà bếp, vẻ mặt áy náy nhìn Vũ Vi. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lạc Ngưng Nghi khẽ mỉm cười, "Mình nên cảm ơn cậu đã tán mình tỉnh, nếu không mình vẫn còn đắm chìm trong đau lòng không thể thoát khỏi buồn đau mà quên mất ở bên cạnh mình còn có cậu và Nhất Phi nữa đấy." Lạc Ngưng Nghi vô luận làm cái gì đều vì tốt cho cô. Cô làm sao có thể trách tội Lạc Ngưng Nhi đây? Lạc Ngưng Nhi nhìn thấy Vũ Vi không trách cô Liền vui vẻ cười một tiếng Đi mấy bước tới bên cạnh Vũ Vi Cậu biết vậy là tốt rồi Vũ Vi múc thêm một chén cháo nội cho Lạc Ngưng Nhi Cậu cũng chưa ăn sáng phải không? Nếm thử một chút tay nghề của Trang Nhất phi đi Thật sự rất ngon Lạc Ngưng Nhi ngụ ý nhìn Vũ Vi một cái Có phải cảm thấy Trang Nhất phi rất tốt không hả? Vụ Vi không để ý lời nói của Lạc Ngư Nhi có dụng ý khác, sau đó cúi đầu giúp chén cháo. Ăn sáng xong, Lạc Ngư Nhi liền đi làm, Vụ Vi ở nhà một mình, bên trong sắp xếp lại di vật của mẹ, đem tất cả đồ đạc trước đây của mẹ cất đi để tránh mình nhìn vật nhớ người. Lúc cô nhìn thấy trên kệ giày của mẹ để hai đôi giày, trong lòng một hồi khó chịu. Mẹ cả đời sống đạm bạc, ngay cả giày cũng không nỡ mua một đôi. Cô nén nước mắt, đem giày của mẹ đặt vào trong hộp giày Rồi sau đó đem lấy giày của mình đặt lên trên kệ. Cô bưng hộp giày đi tới phòng ngủ Chuẩn bị đem giày đặt vào trong tủ quần áo Ngay lúc cô đi được vài bước Tựa như nghe thấy trong hộp giày có cái gì đó dường như chuyển động qua lại Cô lắc lắc hộp giày Quả nhiên nghe được âm thanh kỳ lạ Cô cầm lấy hộp giày mở ra Tìm được một hột nút áo từ bên trong đôi giày Nút áo kia rất tinh xảo, cũng rất đẹp mắt Chắc chắn là quy áo trên một chiếc áo váy cao cấp Nhưng mà quần áo của cô và mẹ hầu như đều là áo thun Hiếm có một cái áo sơ mi Cô rất khẳng định, mình chưa từng thấy qua cái nút áo nào như vậy Cô cầm nút áo ngồi trên ghế sofa đăm chiêu nhìn hột nút áo này Mẹ của cô là một người vô cùng sạch sẽ Mỗi ngày đều quyết dọn phòng sạch sẽ thậm chí ngay cả bên trong giày cũng sẽ lau vô cùng sạch sẽ. cô nhớ rất rõ ràng mẹ qua đời vào buổi sáng hôm đó còn lau qua giày của mình, có nghĩa là hồn nút áo này về sau mới rơi vào bên trong giày của bà. cô hé miệng mà cười cười lạc ngưng nhi này nha làm rất nút áo mà cũng không biết. cầm lấy nút áo của cô đặt lên bàn trà, cầm giày đi vào phòng ngủ, đem giày đặt vào trong tủ quần áo gần tối, trang nhất phi cùng lạc ngưng cơ hồ là cùng nhau đến nhà vũ vi. vũ vi đã chuẩn bị xong bữa tối, ngồi ở trên ghế dài vừa xem tivi vừa chờ đợi hai người. mệt quá, lạc ngưng nhi vừa tiến vào gian phòng liền ném mình trên ghế dài, đi rửa tay, cầm nước xong rồi còn nghỉ ngơi nữa. vũ vi để lạc ngưng nhi một cái, lạc ngưng nhi vô cùng không tình nguyện. Dựa vào bàn trà đứng lên, bàn tay của cô giống như bị cái gì đó tách ra, rất đau. Cô lấy tay ra nhìn, một hột nút áo sang trọng nặng lễ nằm trên bàn trà. Lạc Ngưng Nhi đem nút áo cầm trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn một chút, sau đó nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, cậu mua quần áo đắt tiền khi nào vậy?" Vũ Vi đang xem phim Hàn Quốc, nghe được lời nói của Lạc Ngưng Nhi, Không khỏi quay đầu bối rối nhìn Lạc ngưng Nhi. Cậu cảm thấy mình có thể mua được quần áo đắt tiền sao? Không phải mua. Hết chương sáu tư. Chương sáu năm, chủ nhân của nút áo là ai? Cặp mắt Lạc ngưng Nhi nhíu lại, ánh mắt khác thường nhìn Vũ Vi từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ chắc Nhất Phi sau lưng mình tặng quần áo cho cậu à? Hì hì... Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, chắc nhất Tư Chiêu từng tặng quần áo cho mình có được hay không? Vệ cái này ở đâu ra? Lạc Ngư Nghi mở bàn tay ra, khiến Vũ Vi có thể thấy rất rõ ràng trong tay cô ấy là hột nút áo đặc biệt kia, cái này không phải ở trên quần áo của Cụt Dũng hả? Nụ cười trên mặt Vũ Vi liền biến mất, nhìn Lạc Ngư Nghi hỏi: Đương nhiên là không phải mình Cậu có biết chiếc váy này rất đắt không Ít nhất phải hơn hàng chục ngàn nhân dân tệ Mình làm sao có đủ khả năng mặc quần áo đắt tiền như vậy chứ Lạc Ngưng Nhi ngồi trên ghế sofa nhìn Vũ Vi nói Hột nút áo này cũng không phải của mình Vũ Vi nhìn Lạc Ngưng Nhi nói Bộng dưng, sắc mặt cô cứng đờ Trong nháy mắt, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ Hột nút áo này không phải của cô và Lạc Ngưng Nhi Dĩ nhiên cũng không thể là của Trang Nhất Phi được hơn nữa hồ nút áo này còn đắt tiền như vậy Chủ yếu chính là Hồ nút áo này là rơi vào bên trong giày Ngày mẹ cô mất Là ngẫu nhiên sao Sao vậy Lạc ngưng nhi nhìn sắc mặt khó coi của Vũ Vi hỏi Vũ Vi ngừng đầu nhìn Lạc ngưng nhi Chậm rãi mở miệng nói Mình nghi ngờ có thể chủ nhân của nút áo này Cùng cái chết của mẹ mình có liên quan Cho dù cô ta cùng cái chết của mẹ mình Không có quan hệ Cô ta cũng không thể thấy mẹ mình bị đau tim Mà không đưa đến bệnh viện Nói cách khác là thấy chết mà không cứu hả? Ngự điệu Lạc Ngưng Nhi không khỏi đề cao rất nhiều Trang Nhất Phi vừa mới rửa tay xong Liền nghe thấy giọng nói của Lạc Ngưng Nhi Anh đi tới trước sofa nhìn Vũ Vi và Lạc Ngưng Nhi Sao vậy? Lạc Ngưng Nhi đưa một vật cầm trong tay tới trước mặt Trang Nhất Phi Vũ Vi nghi ngờ chủ nhân của nút áo này có liên quan tới cái chết của dì đồng Nếu không cũng là nhìn thấy dì đồng đau tim mà không đưa dì đến bệnh viện Trang Nhất Phi từ trong tay lạc nh nhận lấy nút áo Cẩn thận xem xét một chút Lại nhìn sắc mặt trắng bịch của Vũ Vi một chút Anh ngồi ở bên cạnh Vũ Vi Một tay đặt lên bả vai Vũ Vi Nhẹ nhàng vỗ vai cô Mình có bạn công tác ở cục cảnh sát Ngày mai mình nh nút áo này giao cho anh ta Để cho anh ấy kiểm tra một chút Cậu cũng đừng buồn phiền Cũng đừng suy nghĩ nhiều nh đồng qua đời Hẳn là ngoại ý muốn nh người bà ấy tốt như vậy Căn bản không có đắc tội với ai, không thể nào bị người khác hại chết. Nếu gì đồng thực sự chết vì lời nói của ai đấy, nhất định có thể đem hung thủ ra pháp luật trừng trị. Vũ Vi nhìn Trang Nhất Phi khẽ mỉm cười, yên tâm, mình không sao. Trang Nhất Phi nói rất đúng, khi còn sống, mẹ không có lỗi với bất kỳ ai, người nào sẽ hại bà ấy đây, có lẽ là cô đa tâm. Vì để cho Vũ Vi an tâm, buổi tối hôm đó... Trang Nhật Phi liền cầm nút áo rời khỏi nhà Vũ Vi. Lạc Ngương Nhi ở lại cùng Vũ Vi. Cả đêm, Vũ Vi ngủ không ngon, mãi cho đến khi trời gần sáng, cô mới mê man ngủ thiếp đi. Giữa lúc cô đang nửa mê nửa tỉnh, điện thoại reo lên. Vũ Vi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở hai mắt ra vừa nhìn, trời đã mờ sáng rồi. Ánh mặt trời chói mắt, khiến cho hai mắt cô lập tức nhắm lại. Cô theo chuông điện thoại sờ tới điện thoại Cô cũng không để ý tên người gọi đến Liền nghe điện thoại Alo Vũ Vi là mình Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nặng nề của chắc Nhất Phi Vũ Vi bỗng nhiên từ trên ghế sofa ngồi dậy Không biết vì sao Giọng nói của chắc Nhất Phi cho cô một dự cảm không tốt Cô ngăn chặn lo lắng trong lòng Nhẹ giọng hỏi Nhất Phi sao rồi Tìm được chủ nhân của hột nút áo kia rồi. trang nhất phi giống như thở một hơi thật sâu, nói với vũ vi. Hai mắt vũ vi trong nháy mắt trợ to. Chủ nhân của nút áo là ai vậy? Hết chương 6 năm, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc, truyện được đăng trên website truyện.mốtvn.com. Chương 66: Cảnh sát tới cửa biệt thự nhà họ Sở vào một buổi sáng sớm, chuông cửa vang lên không ngừng, Sở Sa đang ngủ mê bị từng tiếng chuông cửa đánh thức. Cô ta từ giường đứng dậy, đi mấy bước ra phòng ngủ, hướng về phía nữ giúp việc đang xuống lầu. Hồng vui lớn tiếng hết Các người đang làm cái gì Có người nhấn chung cửa cũng không biết mở cửa à Sở Sa lạnh lùng trừng mắt liếc lự Giúp việc hền mọn Bản tử thứ thư đi ngủ mà ồn ào lần nữa Cố liền cuốn gác về nhà đi Nữ giúp việc nhanh chóng dừng bước nhìn sở Sa Xin lỗi Thật xin lỗi tiểu thư tôi sẽ đi mở cửa Sở Sa lạnh lùng trừng mắt liếc lự Giúp việc hền mọn Bản tử thứ thư đi ngủ mà ồn ào lần nữa Cố liền cuốn gác về nhà đi Rất lời, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn nữ giúp việc một cái, mới trở lại phòng ngủ của mình, sau đó tiếp tục ngủ. Lúc cô ta vừa mới rơi vào giấc ngủ sâu, thì cửa phòng bị người ở bên ngoài gõ Sở xa lập tức tức giận cô ta bước xuống giường, đi mấy bước tới cửa, dùng sức mở cửa phòng, thậm chí không xem đối phương là người nào liền lớn tiếng nói. Không biết bản tiểu thư lúc ngủ, không thích nhất bị người khác làm phiền sao hả? Lời vừa ra khỏi miệng, cô ta mới chú ý tới đứng ở trước mặt nữ giúp việc của mình. Còn có hai người đàn ông lạ trẻ tuổi, sở xa không khỏi sừng sốt một chút. Mới sáng sớm, hai người đàn ông này tới nhỏ sở làm cái gì? Một trong những người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ sở xa lớn lối như vậy, không nhịn được nhíu mày một cái. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, sở xa đúng không? Chúng tôi là cảnh sát, tôi tên là Trình Vĩ Hào. Chúng tôi nghi ngờ cái chết của đồng kỳ ở trong nhà nửa tháng trước có liên quan tới cô, mời cô theo chúng tôi tới đồn cảnh sát giúp chúng tôi điều tra." Sở Sa không khỏi trừng lớn cặp mắt nhìn trước người Trình Vĩ Hào, "Đồng kỳ chết rồi, hai tuần trước đã qua đời." Cặp mắt Trình Vĩ Hào lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Sa, "Vậy là chết thật rồi." Sở Sa âm thầm hừ lạnh, thật là yếu đuối, đả kích nhỏ như vậy mà cũng khiến bà ta mất mạng. Đồng kỳ thật đúng là bạc mệnh. Cô ta rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình thường, hai tay vung trước ngực, mặt bình tĩnh nhìn Trình Vĩ Hào, bà ta chết thì có quan hệ gì đến tôi, cũng không phải là tôi hại chết bà ta, có quan hệ hay không, trong lòng cô hẳn biết rõ, xin mời Sở tiểu thư. Trình Vĩ Hào rất lịch sự làm một động tác mời, Sở gia tức giận trợn mắt nhìn Trình Vĩ Hào một cái, tôi thay quần áo rồi sẽ đi theo anh nói xong cô dùng sức đóng cửa phòng sau khi đóng cửa phòng cô ta gọi điện thoại cho lục hàng đầu tiên điện thoại mới vừa được nối sở sa dặn dò lục hàng đồng kỳ chết rồi cảnh sát đang ở nhà em muốn dẫn em đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra anh phải chuẩn bị tâm lý tốt cảnh sát có thể sẽ tìm anh đó thời điểm nghe điện thoại lục hàng đang ngồi ở trước bàn làm việc xem tài liệu Khi nghe Sở Sa nói Đồng Kỳ đã chết, tim của hắn không khỏi lục bục vài tiếng. Hắn không nghĩ Đồng Kỳ lại dễ chết như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, hắn không ngờ chuyện không muốn xảy ra lại xảy ra, Đồng Kỳ chết đi, chung quy theo chân bọn họ có liên quan. Hắn nhăn mày, thở một hơi sâu ra, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Đừng sợ." Cái chết của đồng kỳ không có chút quan hệ đến chúng mình, cảnh sát cho dù điều tra, cũng sẽ không tra được điều gì đâu, bây giờ anh lên lá xe tới đồn cảnh sát. Dạ, sở xa cười vui vẻ, có lục hàng bên cạnh, cái gì cô cũng không sợ. Và lại, lời lục hàng rất đúng, cái chết của đồng kỳ không có một chút quan hệ với bọn họ, tất cả đều do bà ta rêu gió gặp bão Cô ta đặc biệt thay một chiếc váy sáng màu, mới bước ra khỏi phòng ngủ. Mới vừa mở cửa phòng, liền thấy mẹ sa lan dáng vẻ cao cao tại thượng, ngửa đầu đứng ở trước mặt trình vĩ hào. Trên mặt mang vẻ không vui nhìn hắn. Dáng vẻ kia, giống như một nàng công chúa cao ngạo. Các người là ai? Tới nhà chúng tôi làm gì? Hết chương sáu sáu. Chương sáu bảy. Chủ nhân của nút áo là cô ta. Trình vĩ hào ghét nhất loạn bà chủ nhà giàu mắt chó coi thường người khác. Hắn dường như không vui quay lại nhìn sa lan, lạnh giọng trả lời. Cảnh sát tới nhà các người, ngoại trừ phá án còn có thể làm gì, dù cho có chất mặt trượt, cũng không tìm loại trạch bà này. Dừng lại một chút, bên khuế miệng hắn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt lưu manh nói. Trạch bà là cái gì, bà hẳn biết chứ, chính là sao với trạch nữ con là một bà già. dứt lời, hắn lạnh lùng nhìn sở xa đứng ở cửa phòng ngủ. Miệng cượng nói, đi thôi, sở đại tiểu thư. Sao có thể đem bà ví thành trạch bà? Sa Lan tức giận, sang mặt trắng bịch nhìn trình vĩ hào. Anh nhưng trình vĩ hảo cũng không nhìn bà ta một cái đi về phía cầu thang sa lan thấy sở sa muốn cùng cảnh sát rời đi nhất thời nóng này bà ta tiến lên vài bước liú cánh tay sở sa lại về mặt khẩn trương nhìn sở sa sa sa chuyện gì xảy ra vậy con tại sao con lại đi cùng cảnh sát trình vĩ hảo đang đi về phía trước nhìn thấy sa lan lôi cánh tay sở sa không khỏi dừng bước xoay người lôi cánh tay Sa Lan đang nắm tay Sở Sa lạnh lùng nói Đồng Kỳ đã chết mà con gái bảo bối của bà xuất hiện ở nhà bà ấy ngay ngày bà ấy chết chúng tôi nghi ngờ con gái bảo bối của bà có liên quan đến cái chết của Đồng Kỳ cho nên mang cô ta trở về hỗ trợ điều tra Dứt lời hắn ta dùng lực phung lên đem cánh tay Sa Lan hất ra Đồng Kỳ chết rồi sắc mặt Sa Lan liền trắng bệch một mảnh bà thật không ngờ là đồng kỳ thật sự đã chết, càng thêm không nghĩ tới cái chết của đồng kỳ lại có liên quan đến sở sa. nhất thời bà ta sững sờ tại chỗ. sở sa thấy sắc mặt của mẹ trắng bệch một mảnh, không khỏi lạnh mặt trợn mắt nhìn trình vĩ hào một cái. mẹ, mẹ yên tâm, gì đồng chết không có liên quan chút nào với con, cảnh sát chỉ là tìm con để biết rõ tình huống mà thôi. con sẽ nhanh trở lại thôi, đừng lo lắng. Tuy nhiên, xa lan lúc này chỉ ngây người tại chỗ, tựa như không nghe được lời nói của sở xa. Vụ vi nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi xuống lầu liền thấy chắc Nhất Phi ngồi ở trong xe chờ cô. Cô chạy vài bước đến trước xe, lướt qua cánh cửa xe mở, lắc lắc cánh tay chắc Nhất Phi ngồi ở chỗ lái. Nhất Phi, nói cho mình biết, chủ nhân của hồ đút áo kia đến tổng cùng là ai vậy? Mới vừa rồi... Ở trong điện thoại, cô đã hỏi vô số lần, chủ nhân của hột nút áo kia đến tổt cùng là người nào. Nhưng mà chắc Nhất Phi vẫn không chịu nói cho cô biết. Nhìn thần sắc Vũ Vi lo lắng, trong lòng chắc Nhất Phi rất khó chịu. Nhưng mà chẳng lệ đối với Vũ Vi nói, chủ nhân của viên nút áo kia là chị cùng cha khác mẹ của cô ấy. Mẹ cô ấy chết đi rất có thể liên quan tới cô ta, anh không thể mở miệng nói ra. Vũ Vi... Chủ nhân của nút áo kia là ai, mình cũng không biết. Đồn cảnh sát có quy định, không thể tiết lộ cơ mật ra ngoài. Cậu lên xe trước đi, đến đồn cảnh sát sẽ biết. Vụ vi cảm thấy lời nói của Trác Nhất Phi rất có lý, liền lên xe. Trác Nhất Phi lái xe nhanh chóng chạy đến đồn cảnh sát. Xe vừa mới đến đồn cảnh sát, vụ vi vội vã xuống xe, hướng cửa chính đồn cảnh sát chạy đến lúc này sở sa kéo cánh tay lục hàng hai người vừa đi vừa cười nói ra khỏi đồn cảnh sát bước chân của vũ vi chạy về phía trước liền dừng lại đứng ở tại chỗ mắt nhìn chằm chằm sở sa và lục hàng sau khi gặp bọn họ trong buổi tiệc xảy ra tranh chấp lần trước thì đây là lần đầu tiên gặp lại không ngờ lại gặp nhau ở đồn cảnh sát đợi chút bọn họ tới đây làm gì chẳng lẽ hột rút áo kia là của sở sa Vụ Vi nhìn Sở Sa và Lục Hàng từ từ đến gần cô, hai trong mắt của cô không khỏi trợn to, tựa hồ muốn từ trên mặt hai người kia nhìn ra cái gì đó, nhưng cô thất vọng, Lục Hàng chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó quay đầu tiếp tục cười nói với Sở Sa bên cạnh, như chưa từng quên biết cô, mà thoáng qua bên khóe miệng Sở Sa chiêu nụ cười nhạt mỉa mai với cô. Hết chương sáu bảy Trường sáu tám, không có liên quan gì. Nhưng cô không biết là thời điểm sở sang những mặt nhìn bên má cô trắng bịch, bộ dáng gầy yếu, thì trong lòng vô cùng hưng phấn nhảy nhót, trong lòng hừ lạnh, đồng Vũ Vi cô rút cuộc cũng có ngày hôm nay. Trên mặt bọn họ biểu tình tự nhiên, Vũ Vi căn bản không nhìn ra bọn họ cùng nút áo kia có quan hệ gì hay không. Vũ Vi, đây là bạn thân mình, Trình Vĩ Hào. Trang Nhất Phi đến cạnh Vũ Vi nhẹ giọng nói với cô, thanh âm của Trang Nhất Phi làm cho Vũ Vi lấy lại tinh thần. Cô hướng tới Trình Vĩ Hào đã sống đứng ở trước người cô lễ phép cười. Chào anh. Trình Vĩ Hào cũng mỉm cười. Trang Nhất Phi nhìn thoáng qua mọi nơi, thấy xung quanh không có ai, giả bộ không biết chủ nhân của cúc áo là ai, mở miệng hỏi Trình Vĩ Hào, chủ nhân của cúc áo kia là ai? Sở Sa. Đôi mắt Trình Vĩ Hào đánh giá trên dưới đồng Vũ Phi vài lần, sau đó dùng ánh mắt hỏi Trang Nhất Phi, đấy chính là cô gái mà cậu yêu nhiều năm. Ánh mắt Trang Nhất Phi nhìn Trình Vĩ Hào, hỏi ngược lại, như thế nào, không được. Trình Vĩ Hào mỉm cười nhìn Trang Nhất Phi, không thể tưởng tượng được, cậu ấy cứ nhiên thích sân bay. Trang Nhất Phi lạnh lùng chừng mắt nhìn Trình Vĩ Hào một cái, nếu không phải Vũ Phi đứng bên cạnh hắn... Thì hắn sớm đã phung quyền đánh Trình Vĩ Hào rồi. Vũ vi nghe được hai chữ sở Sa, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Cô tiến lên một bước, trừng lớn hai mắt nhìn Trình Vĩ Hào. Anh nói cái gì? Cái cúc áo kia là của sở Sa. Nếu như cái cúc áo kia là của người khác, có lẽ là trong lúc vô tình rơi xuống nhà cô. Nhưng cúc áo kia là của sở Sa, lại là chuyện khác. Lần trước, Cô cùng mẹ bị sở sao vô tình hãm hại đuổi ra khỏi nhà. Cảnh tượng hiện giờ vẫn rành rành trước mắt. Trình vĩ hào thu hồi ánh mắt nói đùa cùng Trang nhất phi. Thần sắc ngược lại nghiêm túc nhìn Vũ vi. Cúc áo kia là từ hàng nước ngoài làm. Bởi vì có các tiệm thương hiệu này trong thành phố. Chúng tôi đã liên hệ với nhau. Trong thành phố năm nay chỉ có mấy người có loại quần áo đó. Mà cúc áo kia rơi xuống nhà cô. Cùng cúc áo của sở sao giống nhau như đúc. Hai tay Vũ Vi gắt cao nắm thành quả đấm, cô lạnh giọng nói cách khác, trước thời gian Mị Tô qua đời, Sở Sa đã ở đó. Là câu hỏi khẳng định, Trình Vĩ Hào khẽ im lặng gật đầu, chiếc mắt Vũ Vi bỗng hiện lên ảnh vừa mới gặp Sở Sa, trên mặt Sở Sa treo một bên nụ cười nhàn nhạt châm biếm, nụ cười kia tràn ngập đắc ý, cô xoay người liền hướng cửa chạy tới. Cô muốn hỏi sở sang ngày mẹ cô chết tại sao cô ta lại ở đó. Ngày lúc Vũ Vi xoay người, Trang Nhật Phi lại vươn tay túm chặt cổ tay Vũ Vi. Vũ Vi, đừng kích động. Buông ra, mình muốn tìm sở xa. Vũ Vi dùng lực gạt bỏ tay Trang Nhật Phi ra. Trực giác nói cho cô biết, cái chết của mẹ cô có liên quan rất lớn tới sở xa cùng lục hàng. Trang Nhật Phi chẳng những không buông Vũ Vi ra, ngược lại càng thêm dùng lực nắm cổ tay Vũ Vi hắn một tay nắm lấy vũ vi đến trước ngực của hắn khuyên cô vũ vi cậu bình tĩnh đi lỡ sở sa cùng lục hàng có tội cảnh sát sẽ bỏ qua cho bọn họ sao Hẳn không cái chết của mẹ mình nhất định có liên quan rất lớn tới sở sa cùng lục hàng vũ vi không cần suy nghĩ liền phản bác chắc nhất phi đồng thời dùng lực gạt bỏ tay chắc nhất phi đang nắm cô cô không tin sở sa cùng lục hàng không có liên quan đến cái chết của mẹ về mặt trang nhất phi bất đắc dĩ nhìn vũ vi khuyên cô vũ vi cậu đừng như vậy nếu như không có chứng cứ về sở sa cùng lục hàng liền chứng minh bọn họ cùng cái chất của dì đồng không có quan hệ buông tay ra vũ vi lệnh lùng ra lệnh trang nhất phi nếu như trang nhất phi không buông tay ra cô sẽ rất tức giận đồng tiểu thư chúng tôi đã điều tra cái chất của mẹ cô không có liên quan đến sở sa và lục hàng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 trường sáu chín không có chứng cứ làm sao có thể vũ vi dừng lại động tác vùng vẫy về mặt không tin nhìn trình vĩ hào trình vĩ hào thở dài một hơi vốn những thứ này đều là cơ mật của cục cảnh sát không thể tùy tiện nói cho người ngoài nhưng nhìn thấy đồng vũ vi kích động như vậy hẳn sợ đồng vũ vi sẽ tìm sở sao cùng lục hàng vạn nhất gặp phải chuyện gì thì rất phiền toái rồi Chúng tôi đã điều tra camera ở nhà Trọ Đồng Kỳ, nhìn thấy Lục Hàng cùng Sở Sa tiến vào nhà Trọ. Với lại, tôi đã hỏi Sở Sa và Lục Hàng, bọn họ thừa nhận, ngày Đồng Kỳ chết, họ có đi qua nhà Đồng Kỳ, bọn họ nghe nói Đồng Kỳ phẫu thuật tim nên chỉ đến thăm mà thôi. Thời điểm bọn họ rời đi, Đồng Kỳ chưa chết. Chúng tôi đã tra xét báo cáo thi thể tại bệnh viện, xác định thời gian Đồng Kỳ phát bệnh tâm hạ Giác định thời gian đồng kỳ phát bệnh tim hẳn là dễ chiều, mà thời gian lục hàng và sở sa rời nhà chọn là giữa trưa 12 giờ. Còn nữa, do thời gian khác biệt cho nên chúng tôi cực kỳ khẳng định cái chết của bà đồng kỳ cùng sở sa lục hàng không có liên quan. Tựa hồ sợ vụ vi không tin lời của hắn, dừng lại một chút, hắn lại nói, cục áo kia chỉ là trong lúc sở sa vô tình rơi xuống nhà cô. Nghe Trình Vĩ Hào nói sắc mặt Vũ Vi ngày càng trở nên khó coi. Cô hơi hơi lắc đầu. Không có khả năng làm sao có thể. Nhất định là các anh điều tra lầm rồi. Các anh điều tra lại một lần nữa đi. Sở xa hận mẹ tôi như thế. Làm sao cô ta có thể đến thăm viếng mẹ tôi. Đi hạ bà còn có thể lắm. Trình Vĩ Hào lại một lần nữa nghiêm túc đối với Vũ Vi nói. Chúng tôi đã điều tra cực kỳ rõ ràng. Cái chết của bà Đồng thực sự không có liên quan tới sở sa cùng lục hàng. Với lại Chúng tôi đã kết thúc vụ án rồi." Hắn đã nói rất rõ ràng, nếu đồng Vũ Vi không tin thì hắn cũng không còn biện pháp. Vũ Vi dụ mắt không nói thêm gì, trong lòng cô có chút không cam lòng. Cô không tin cái chết của mẹ cùng Sở Sa và Lục Hàng không có một điểm liên quan, nhưng công an đã kết thúc vụ án, cô nói cái gì nữa cũng vô dụng. huống hồ, cô không có chứng cứ Sở Sa và Lục Hàng hại mẹ cô. Trang Nhất Phi thấy Vũ Vi không còn gạt tay hắn ra nữa, hắn biết Vũ Vi đã tỉnh táo lại, hắn buông cổ tay Vũ Vi, hướng tới Vĩ Hào cười. Mình còn có việc, hôm nào rảnh sẽ mời cậu ăn cơm. Nói xong, một bàn tay hắn nhẹ ôm lấy bả vai Vũ Vi, chúng ta đi thôi. Trong xe, về mặt Vũ Vi chăm chú nhìn ngoài cửa sổ xe, trong đầu vẫn đang suy nghĩ biểu hiện thoáng qua khi cô gặp sở Sa tại cục cảnh sát. Biểu hiện kia có chút rõ ràng trào phúng cùng đắc ý Chỉ bằng cái biểu hiện kia cô liền cảm thấy được cái chất của mẹ cùng sở xa không thể không liên quan Nhưng chỉ bằng một viên cúc áo căn bản không chứng minh được cái chất của mẹ cùng sở xa có quan hệ Quấy mắt chắc Nhật Vi nhìn đến vị trí lái phụ Vũ Vi đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ xe Hẳn vươn tay, cầm lấy tay bé nhỏ của Vũ Vi đặt trên đùi Vũ Vi đang gần người, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp từ tay cô truyền khắp người cô. Cô quay đầu, nhìn thấy bàn tay to lớn của Trang Nhất Phi đang bao bọc tay bé nhỏ của cô. Tay Trang Nhất Phi cực kỳ ấm áp, nhưng Vũ Vi có chút không quên bị Trang Nhất Phi nắm tay như vậy. Cô liền muốn tránh thoát tay Trang Nhất Phi. Trang Nhất Phi tựa hồ cảm giác được cô muốn rút tay, đột nhiên gia tăng khí lực, nắm tay cô để cho cô không thể tránh thoát. Trang Nghiệt Phi dùng lực lắm tay bế nhỏ của Vũ Vi. Hắn biết Vũ Vi vẫn không tin. Sở Sa cùng lục hàng không có liên quan đến cái chết của mẹ đồng. Hắn nhỏ giọng quay đầu nhìn Vũ Vi nói. Vũ Vi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Cục cảnh sát đã điều tra cái chết của dì đồng không có liên quan tới sở Sa và lục hàng. Vậy, cậu cứ coi như cái cúc áo của sở Sa cho tới bây giờ chưa có rơi xuống nhà cậu đi. Hết chương 69 Chương 70 Thảm nhiên thừa nhận Vụ vi mấp máy miệng Hướng Trang Nhất Phi gật gật đầu Yên tâm, mình đã không suy nghĩ nữa rồi Sau đó, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe Trang Nhất Phi nói rất đúng Nếu như không có chứng cứ Như vậy sở xa và lục hàng cùng cái chết của mẹ không có quan hệ Có lẽ là cô quá nhạy cảm Trang Nhất Phi nhẹ nhàng vỗ bàn tay nhỏ của Vũ vi Mặt mỉm cười nhìn Vũ Vi Cậu muốn đi đâu? Về nhà Vũ Vi không quay đầu lại nhàn nhạt trả lời Trên mặt chắc Nhất Phi thoáng mang theo vẻ thất vọng Hắn cho rằng Vũ Vi sẽ cùng hắn một chỗ Nhưng không nghĩ đến Vũ Vi chỉ nghĩ muốn về nhà Chúng ta lâu rồi không có đi cùng nhau Cậu có thể đi ăn trưa với mình được không? Trong khoảng thời gian này Vũ Vi chỉ nhốt mình trong phòng Lần này rất khó mới ra ngoài một chuyến Hẳn cũng sẽ không dễ dàng đưa Vũ Vi về nhà Vũ Vi vốn muốn cự tuyệt Trang Nhất Phi Nhưng suy nghĩ đến trong khoảng thời gian này Trang Nhất Phi cũng cố trải qua những ngày thống khổ nhất Cô có chút không đành lòng cự tuyệt Trang Nhất Phi Đành phải miễn cưỡng gật đầu Được à, đúng lúc mình cũng có chút đói bụng Trang Nhất Phi vui vẻ không thôi Là xe thẳng đến nhà hàng nổi tiếng nhất mà đi Hắn hưng phấn Dọc theo đường đi không ngừng ngâm nga ca hát Đang nghe đến chắc nhất phi hát có chút sai lời Vũ vi nhịn không được cười lên một tiếng Tâm tình phiền muộn chỉ một thoáng đã tốt lên rất nhiều Xuống xe Vũ vi cảm thấy bao tử của mình có chút khó chịu Cô ngầm tính toán biết được hôm nay đến ngày gì cả Cô hướng chắc nhất phi cười Mình đi toilet một chút Nói xong Một đường chạy chậm tới toilet Sợ dính vết máu trên quần Đến lúc đó sẽ dọa người rồi May mắn gì cả mới vừa tới Chỉ dính vào quần lót của cô Cô từ trong túi sách lấy ra miếng băng vệ sinh Lần trước còn chưa xài lót vào Mới vừa thoải mái một chút Thời điểm cô đang chuẩn bị đẩy ra cử toilet Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào tai cô Mẹ, chuyện gì? sở sa có chút không vui hỏi sa lan bên đầu điện thoại kia là sở sa tâm tình vũ vi tức giận đột nhiên trong lúc đó dâng lên cô không cần suy nghĩ đẩy cửa toilet ra cô muốn hỏi sở sa tại sao ngày đó muốn đến nhà cô đừng nói cô ta cùng lục hàng đến thăm bệnh người khác còn có thể tin nhưng cô thì không nhưng khi cô vừa mới đẩy cửa toilet ra thì dừng lại bởi vì cô nghe được một chuyện khiến cô càng tức giận. Sa Lan ở trong phòng sở sa nhìn những tấm ảnh đồng vũ vi cùng người đàn ông đồng thời mở máy ghi đồng thời mở ra máy ghi âm. Sa Sa, con nói thiệt cho mẹ, có phải con liên quan đến cái chết của đồng kỳ phải không? Mẹ, người nói cái gì a? Cái chết của đồng kỳ làm sao có liên quan đến con? Bộ dáng sở sa không biết hỏi lại Sa Lan. Lúc này âm thanh máy ghi âm truyền qua điện thoại truyền vào trong lỗ tai sở sa. ngay sau đó âm thanh xa lan chất phấn truyền vào trong lỗ tai sở sa. như vậy còn nói cái chết của đồng ký không có liên quan đến con sao? sở sa lập tức giống như băng bóng xì hơi ủ rũ, cô thừa nhận, cùng con có liên quan. việc đã đến nước này nếu cô không thừa nhận thì mẹ cũng không tin tưởng, chỉ bằng nói thật ra nghe được Sở Sa thừa nhận, sắc mặt Sa Lan nhất thời tái mét một mảnh, đồng thời tức giận đến rơi nước mắt, bà lệnh giọng chỉ trích Sở Sa, "Con làm sao lại lớn mật như vậy, cư nhiên hạ chết người? Bà chỉ có Sở Sa là bảo bối, nếu Sở Sa xảy ra chuyện gì, bà phải làm sao bây giờ?" Sa Lan tức giận chỉ trích Sở Sa, cô tức giận nói, "Con làm sao biết đồng kỳ dễ dàng chết như vậy?" con chỉ tùy tiện đưa cho bà ta tấm hình vũ vi cùng người đàn ông khác thân mật với nghi đoạn nói chuyện của vũ vi mà thôi ai có ngờ đồng kỳ yếu như vậy cư nhiên lại chết hết trường bảy mươi trường bảy mốt dùng băng vệ sinh chặn miệng cô ta con con còn lý luận Sa lan tức giận nhìn những tấm ảnh này mẹ đồng kỳ đã chết rồi có cái gì chẳng qua hơn nữa mẹ không phải mong bà ta chết sớm một chút sao hiện tại trong lòng cha chỉ có một mình mẹ người có thể vô tư rồi nhớ tới đồng kỳ nhanh như vậy đã chết trên mặt sở sa lộ ra một cảm giác thành tựu. sở sa nói chúng tâm sa lan thật sự bà so với bất kỳ kẻ nào đều hy vọng đồng kỳ chết sớm một chút nhưng khi nghe tin đồng kỳ chết bà kinh ngạc Nhưng khi kinh ngạc qua đi Đó là hương phấn cùng vui vẻ Bình phục cảm xúc chính mình một chút Sa la lo lắng hỏi sở xa Công an không điều tra được gì chứ Ha ha Nghe được thanh âm mẹ lo lắng Sở sa nhịn không được cười vài tiếng Mẹ, người cứ yên tâm đi Công an cái gì cũng không điều tra được Thời gian chúng con đi vào đồng ra Và khi chúng con đi ra Thì đồng kỳ vẫn còn sống Cho nên bà ta chết không có liên quan đến con Nghe được sở sa nói như vậy Tâm tình sa lan mới thư giãn một chút Nhưng trong tay bà cầm ảnh chụp cùng máy ghi âm Vẫn làm cho bà có chút lo lắng Mẹ muốn đem những tấm ảnh cùng máy ghi âm tất cả đều tiêu hủy Những thứ này đều là chứng cứ A May mắn vị mẹ phát hiện Nếu như bị cảnh sát tìm được Rất có thể sẽ phiền toái rồi Vì để cho mẹ an tâm Sở ra rất nhanh hạ quyết định Mẹ đem những thứ kia tiêu hủy đi Giảm bớt lo lắng của mẹ Trong lòng có chút không nợ đem những ảnh chụp cùng máy ghi âm thiêu đốt Phải biết rằng Mấy thứ kia có thể làm cho đồng kỳ bỏ đi mạng nhỏ Mỗi lần nhìn đến những tấm ảnh kia Cô liền có cảm giác thỏa mãn Mà trước giờ vẫn chưa có Cô nhỏ giọng nói Sau đó cười đắc ý Cô cảm giác được mẹ có phần buồn bã vô cớ Cô đem điện thoại đặt ở bên tai Nghiêng đầu để bà vai áp trụ điện thoại vào lỗ tai Đồng thời mở vòi nước rửa tay Phải biết rằng cô tiến vào đã lâu Nếu không ra ngoài thì lục hàng sẽ sốt ruột đừng nói là cảnh sát không tìm được chứng cứ mà phải nói họ không có năng lực tìm chứng cứ pháp luật có quy định là người khác tức giận là phạm pháp sao pháp luật có quy định thế chất mà không cứ là phạm pháp à mẹ nha để lại một trăm trái tim đi nói xong cô cúp điện thoại tất cả những lời sở xa nói vũ vi đều nghe được lời của cô ta vừa mới dứt đồng vũ vi một cước đá văng cửa tòa lét bước đến bước đến phía sau sở sa tùng chặt mái tóc dài nhuộm vàng hơi xoăn của sở sa dùng lực đem sở sa ngã trên mặt đất sở sa trường lớn hai mắt hà to mồm nhìn vũ vi cô thật không ngờ đồng vũ vi cư nhiên ở trong toa thừa dịp sở sa há to mồm hết sức vũ vi lấy tay từ trong quần lót của mình đem miếng băng vệ sinh dính vết máu vò thành cục nhét vào miệng sở sa sau đó Cô ta túng tắc sở sa kéo thân thể của cô ta hướng cửa toilet đánh tới. Tội phạm giết người, có chết đi. Cô biết cái chết của mẹ có liên quan đến sở sa Toàn bộ phát sinh quá trình đột nhiên, sở sa cảm thấy tóc mình bị người dùng lực túng chặt. Sau đó, thân thể cô không thăng bằng té trên mặt đất, sau đó liền bị hung hăng túng tại cửa toilet. Từng phát, từng phát đau đớn không thôi. Ngay sau đó, truyền đến âm thanh của đồng Vũ Vi, tựa như muốn giết người. Sợ tới mức, cô muốn lớn tiếng hô cứu mạng, nhưng miệng của cô đã bị Vũ Vi dùng băng vệ sinh ngăn chặn. căn bản không kêu được, chỉ có thể sợ hãi nhìn Vũ Vi liều mạng lắc đầu, trong lòng cầu nguyện đồng Vũ Vi không đem cô giết chết. Hết chương bảy mốt, chuyện được đăng trên website chuyện chấm mốt vn.chấm nhấn sọc để áp đặt chuyện audio mới nhất